Ngày 20 tháng 11 Thứ nhất là sứ giả của Đức Trinh Nữ Các đẳng linh hồn được phái đi cứu viện các tôi tớ của Ngài Đức Trinh Nữ đã nhiều lần dùng các đẳng linh hồn trong luyện ngục Để làm cho các tội nhân ăn năn trở lại Và cứu những tôi tớ Ngài khỏi những tai ương vong mạng Tại một thành phố ở tiểu quốc Aragon nước Tây Ban Nha Một lãnh chúa đã cưới một bà vợ rất đẹp và nhân đức. Một lãnh chúa khác cố ve vãn nàng cho được, nhưng nàng từ chối. Quyết tâm bắn sẽ anh chàng rình đường đi lối về, đứng cả hàng giờ trước cửa sổ nàng. Anh chồng ghen tức nghẹn cổ, ngày đêm không ngớt canh giữ người đẹp. Tuy không bắt gặp một mảy may tư tình nơi vợ, Nhưng người chồng cố giết cho được người tình địch của mình Vậy một buổi sáng kia Chàng cùng vợ và một người giúp việc về nông trại Đến tối chàng gọi vợ vào một phòng kín, Khóa cửa Để một mảnh giấy trên bàn với một khẩu súng lục Rồi buộc vợ phải viết những lời chàng đọc Chàng bảo Nếu em từ chối Anh sẽ giết em ngay Luống cuống và khiếp sợ Nàng chịu viết gấp Đó là bức thư gửi cho vị lãnh chúa si tình, mời đến gặp nàng tại nơi đó trong khi chồng nàng vắng mặt. Đến đêm nọ, giờ nọ, tình quân sẽ thấy một cái thang bắt vào tường trong vườn hoa. Thang sẽ đưa tình quân lên cửa sổ để vào một cách an toàn. Thư được giao cho người giúp việc để kín đáo trao tận tay người tình hờ. Nhận được thư, anh chàng cuốn lên vì sung sướng, đọc đi đọc lại và hôn lấy hôn để mảnh giấy màu. Giờ hạnh ngộ sắp đến, chàng nhảy lên con tuấn mã và phi nước đại. Trên đường, chàng thấy những người bị tử hình còn chịu treo lủng lẳng. Theo tục lệ của tiểu quốc Aragon, các thi thể phơi bày như vậy là để cho các tên ăn cướp khiếp sợ. Trước cảnh đó, chàng nhớ lại ngày hôm ấy chưa lần hạt như thường lệ để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Gò cương dừng lại, chàng sốt sắn đọc một thôi 50 lần Ave Maria con dân lời chào mẹ. Rồi tiếng vó ngựa lại vang lên ngày một nhanh, bỗng một tiếng hô lớn. Dừng lại, đừng tiến xa hơn nữa. Chàng kỵ mã nhìn khắp. Nhưng chẳng thấy gì ngoài các thay ma Vó câu lại nhịp nhàng tiến tới tiếng nói khi nãy lại vang lên Hãy dừng lại, ta bảo đừng tiến lên nữa Không chút ngại ngùng Chàng xuống ngựa và xem xét các thi thể Bị quả ăn hết phân nữa Để tìm ai còn sống sót hay không Dừng trước một cái xác Chàng nghe một tiếng vang này Kính xin lãnh chúa, hãy thương xót, Cắt dùm sợi dây đang thắt cổ tôi. Đương sự ngạc nhiên hơn là động lòng trắc ẩn, Đưa nhát gươm qua sợi dây, Và cái xác rơi xuống đất, Xác liền lầm cầm đứng dậy. Người được tái sinh muốn theo vị lãnh chúa, Nhưng lẽ tất nhiên là chàng chỉ muốn một mình một ngựa. Nhưng anh kia nói tiếp, quan lớn đâu có biết, cuối đường dông duỗi, một đại biến đang chờ quan lớn, tử thần đang rình rập. Tôi muốn cứu ngài để đền ơn. Vị lãnh chúa cảm thấy như anh chàng biết được ý định của mình, không phản đối nữa và thuận để ông bạn mới cùng lên ngựa. Không mấy chốc đã trông thấy chỗ hẹn hò, cái thang đã được bắt vào tường trong vườn hoa. Vị lãnh chúa muốn nhảy bay gấp lên thang, nhưng người bạn can không được đó là cái bẫy để tôi lên trước hầu quan lớn khỏi bị sập quan lớn đưa tôi mượn mũ và áo choàng cải trang xong anh leo lên thang băng qua cửa sổ vào nhà lập tức có tiếng khí giới khua động những lời dọa nạt kích bát những tiếng giận dữ những giằng co đập đánh và sau mấy giây một xác người bị ném qua cửa sổ rơi xuống chân tường Tuy nhiên xác ấy vùng dậy và bảo lãnh chúa Nhanh lên, lên ngựa và tỏ thoát gấp Sau một quãng đường xa, người bạn tái sinh nói Bây giờ ngài đã thấy chưa? Ngài có hiểu người ta tiếp đón ngài nồng hậu như thế nào chưa? Người chồng chờ ngài để chặt đầu Ngài hãy nói, nếu y đã thành công Thì bây giờ linh hồn ngài ở đâu? Vậy hãy cảm ơn Đức Mẹ là Mẹ Từ Bi Nhân Hậu đã cứu Ngài vì Ngài đã trung thành lần hạt mỗi ngày. Ngài cũng hãy cảm ơn các đảng linh hồn đã đền ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm cho họ. Hãy đổi đời và hãy học biết kính sợ Thiên Chúa. Nói đoạn, người lạ xuống ngựa tuyên bố là đương sự được phái đến từ bên kia cuộc đời Để cứu lãnh chúa khỏi chết và quăng vào hỏa ngục Anh ta tự treo vào trụ như cũ Và một phút sau lại trở thành một thay ma Còn vị lãnh chúa thì dễ đoán Về nhà với những tâm tình như thế nào Sao động đến cực độ Chàng quyết hiến trọn đời cho chúa Ngày đêm những ăn chay đền tội Làm việc phước đức Và trở nên một tấm gương thánh thiện sáng ngời ôi lại mẹ Maria muôn vàng kính mến chúng con nghe câu chuyện mà khắp mình nổi da gà kinh hoàng run rẩy không phải vì câu chuyện rùng rợn nhưng vì thấy hỏa ngục gần kề gan tất nếu không có mẹ và đặc sứ của mẹ cứu giúp chúng con nguyện hết lòng làm tôi mẹ và tôn kính các đẳng linh hồn từ trốn luyện hình u thành dâng mẹ nhân ái nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiên tha phận này từ vực sâu tiếng không than còn vọng ngân đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đôi thương diệu về nơi thiên tòa cao sáng cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời từ vực sâu tiếng không than còn thập giá xưa còn ghi dấu mẹ hiến dâng con một bên yêu chuộc tội cho gian chân ta đang Lòng từ bi mỗi chiều soi hẽ môi linh hồn Ngàn nỗi ưu phiền đâu Cứu tiếng khóc than còn vọng ngân với tan năm u hoài đớn đau Mẹ mẹ ơi hãy đối thương lòng từ bi ngài chiếu soi hên mọi linh hồn Từ vực sâu tiếng khóc than